Phát phẩm Trên Biển Khơi Dưới Đá Thẩm Tác giả Susan Cooper Người dịch Sông Hạnh Nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành năm 2007 Người đọc Phương Minh Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện Dành tặng cha và mẹ tôi với tất cả tình yêu Chương 1 Ông ấy đâu nhỉ? Xuống khỏi tàu, bà nhảy tưng tưng lo lắng, nhìn quanh đám đông những khuôn mặt trắng bệch đang lũ lượt đổ về phía thanh trắng soát chế của ga Austell. Em chẳng thấy ông ấy đâu cả. Ông ấy có chờ ở đó không nhỉ? Tất nhiên là ông ấy phải chờ ở đó chứ. Simon nói, cố giữ chặt lấy cái bọc giải dài đựng cần câu cá của bố. Ông ấy đã hứa sẽ đón nhà mình mà, bằng ô tô hẳn hoi. Đằng sau họ, đầu tàu chạy bằng Diezen rút lên như một con cú khổng lồ và cả đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Các con ở nguyên tại chỗ một phút đi. Bố nói, tay khẽ nệ sách một đống vali. Ông Mary không biến mất đâu, để mọi người đi bớt đã. Jen khịch khịch mũi dễ sung sướng. Em gửi thấy mùi biển đó. Chúng ta còn cách biển cả tỷ dặm mà. Simon nói dễ trịch thượng. Em không biết. rõ ràng em có người thấy mùi biển. Ông Mary đã nói là làng très cách sân ga Austell 5 dặm cơ mà. Ôi, ông ấy đâu? Bunny dẫn sốt ruột nhảy lò cò trên sân ga xám xịt đầy bụi chăm chú nhìn vào những tấm lưng dần quất đi cứ chắn mất tầm mắt nó. Rồi đột nhiên nó đứng im nhìn chầm chầm xuống dưới. Ê! Nhìn kia. Chúng nhìn theo, thằng bé đang tròn mắt ngó một cái vali lớn màu đen nằm giữa một đường chân bước chợ Có gì hay ho đâu?" Jen hỏi. Nhưng rồi chúng thấy chiếc vali có hai cái tai màu nâu vẫy lên và một cái đuôi nâu dài đang ve vẩy. Người chủ xách cái vali lên đi khỏi. Còn con chó đứng đằng sau vali bị bỏ lại chơi chơ một mình. nhìn quanh quẩn trên sân ga. Đó là một con chó mình dài, gầy nhẵn như chó quang và ở những chỗ ánh nắng chiếu vào. Bộ lông của nó ánh lên màu đỏ sẫm. bani Nì sáo và chìa tay ra. Không được đâu con. Mẹ nhắc, tay nắm chặt mấy cây trổ dẻ đang đâm tu tủa ra ngoài túi như túng cần tay. Nhưng trước cả khi bani Nì sáo, con chó đã bắt đầu lon ton Chạy lại phía cả nhà Mau lẹ và cả quyết Cứ như thể nhận ra bạn cũ Nó nhảy cẩn lên một dòng xung quanh họ Hết cái mổn dài đo đỏ lên từng người Rồi dừng lại bên cạnh chen Và liếm tay cô bé Nó đẹp đấy chứ Jen cúi xuống cạnh con chó Và dứt che bộ lông dài mượt như nhung ở cổ nó Mẹ nói Con yêu, cẩn thận đó Chúng ta sẽ phải để nó lại thôi Có lẽ nó là của ai đó ở đằng kia. Con ước gì nó là của nhà mình? Nó cũng muốn thế đấy ạ. Bani nói. Nhìn đây Nó gãi gãi cái đầu màu đỏ que và con vật gừ gừ trong cổ hồng dẻ thích thú. Không được. Bố nói. Đám đông giờ đã thưa hơn và qua thanh trắng. Họ có thể nhìn thấy bầu trời xanh quang đảng phía trên sơn ga. Tên nó kia trên dòng cổ đi nè. Jen nói, em vẫn ngồi bên con chó. Em loay quay mưng mê miếng bạc trên cái đai nặng trịch. Trên này ghi Rufus. À, còn nữa, Chewisic. Nè, nó đến từ khu làng đó. Nhưng khi em ngưỡng đầu lên, thì mọi người bỗng đã biến đâu mất hết. Em đứng bực dậy, chạy theo cả nhà vào khoảng nắng gian quà Và trong chốc lát, em nhìn thấy những gì mà cả nhà cũng vừa nhìn thấy. Cái dáng cao cao quen thuộc của ông Mary đang đứng ngoài sân ga đợi họ. Họ ùa lại dây quanh ông, trành nhau ríu rít như bầy sóc dưới gốc cây. À, cả nhà đây rồi. Ông nói không chút khách sáo, nhìn họ từ dưới cặp lông mày bạc rậm rạp và nhoẻn miệng cười. Con quên thật là tuyệt. Bunny nói, mừng quýnh cả lên. Cháu còn chưa được thấy đâu. Ông Mary nói. Cháu có khỏe không, Ellen? Ông cúi xuống và hôn nhẹ vào má mẹ. Luôn luôn là như vậy. Ông đối với mẹ như thế, ông quên mất mẹ đã là người lớn. Mặc dù ông không phải là chú ruột của mẹ, mà chỉ là bạn của ông ngoại. Nhưng ông đã gần gũi với gia đình từ nhiều năm nay. Đến mức bây giờ, họ cũng không còn nghĩ xem ban đầu ông từ đâu đến nữa. Chẳng ai hiểu rõ về ông Mary Già cũng không ai dám hỏi bao giờ Trông ông chẳng giống chút gì với tên gọi dáng ông cao, thẳng, mái tóc dày, bạc phơ và bù xù Trên khuôn mặt nâu nghiêm nghị là cái mũi khoằm hẳn xuống Như cây cung bị bẻ cong và đôi mắt đen sâu thẳm Chẳng ai biết ông bao nhiêu tuổi Bố nói Ông già bằng núi đồi đó Già trong thâm tâm, mấy đứa nhỏ đều cảm thấy đúng Ở ông Mary có một cái gì đó như những quả đồi, như biển hay bầu trời. Cái gì đó rất cổ xưa, nhưng không hề có tuổi và bất tận. Luôn luôn, hệ ông có mặt ở đâu thì những điều kỳ lạ xuất hiện ở đó. Ông thường biến mất một thời gian dài, rồi đột nhiên bước qua ngưỡng cửa nhà Drew, như thể ông chưa bao giờ đi xa. Và thông báo rằng, ông vừa mới tìm thấy một thun lũng bị lãng quên ở Nam Mỹ. Một pháo đài La Mã ở Pháp Hay một con tàu từ thời Viking bị cháy Và đắm ở vùng biển nước Anh Báo chí thường đăng nhiều câu chuyện hấp dẫn Về những việc ông đã làm Nhưng mỗi khi các phóng viên đến gõ cửa Thì ông lại biến mất Quay về với sự bình yên Ở ngôi trường đại học tỉnh mịch Nơi ông dạy học Cả nhà sẽ thức dậy vào một buổi sáng nào đó Gọi ông xuống ăn sáng Và thấy ông đã không còn ở đó nữa Và sau hàng mấy tháng trời, họ chẳng nghe được tin tức gì về ông, thì lại thấy ông xuất hiện ở cửa. Thật khó mà tin được mùa hè này, trong ngôi nhà mà ông đã thuê cho họ ở Tre cả nhà lại ở cùng với ông cả bốn tuần liền. Giữa ánh nắng chiếu lấp lánh trên mái tóc bạc phơ, ông Mary sách hai cái vali to nhất lên, mỗi tay một chiếc và rảo bước băng qua sân ga về phía một cái ô tô. Các chào thấy thế nào? Ông hỏi đầy dễ tự hào. Theo sao ông, họ nhìn chăm chú. Đó là một chiếc xe to, trắng bùn đã rỉ, lớp sơn bông tróc và bùn đóng thành bánh trên trục xe. Một làng hơi nước đang cuộn lên từ bộ phận tản nhiệt. Hết xảy! Simon nói. Hừm! Mẹ ẩm ư. Ờ, chú Mary. Bố vui vẻ nói đùa. Cháu hy vọng chú đã mua bảo hiểm rồi. Ông Mary phìm một tiếng. nhớ dẫn, chiếc xe tuyệt vời đấy. Chú thuê của một người nông dân. Dù sao thì nó cũng chở được tất cả chúng ta. Các cháu lên đi. Jen ngoái nhìn lại lối chào ga dãy núi tiếc khi leo lên xe theo sao cả nhà. Con chó lông đỏ đang đứng trên chỉa hàng nhìn họ. Cái lưỡi đỏ dài ngoẳng đung đưa giữa hai hàm đăng trắng. Ông Mary gọi Lại đây Rufus Ôi Bani Nhi ra lên sung sướng Khi bốn cái chân dài Và cái mỏm ướt sượt Phóng giọt qua cửa xe Đâm xình vào sự nó Con chó của ông ạ Ông Mary nói Lại trời không phải vậy Nhưng ông tin Nó sẽ là của các cháu trong tháng tới Ông thuyền trưởng không mang nó đi nước ngoài được Vì thế Rufus Ở lại trong ngôi nhà xám. Nói rồi, ông cuối người ngồi vào ghế lái xe. Simon hỏi, Ngôi nhà xám ư? Gọi như thế hả ông? Tại sao vậy? Cứ đến rồi biết. Động cơ xe nấc một tiếng rồi gầm lên, và thế là họ lên đường. Xuyên qua các phố và đã khỏi thành phố, họ cười nói ồn ào trong chiếc xe lắc lư. cho đến khi những hàng rào thế chỗ cho các ngôi nhà, những hàng rào cây quan dại, rậm rịch, mọc cao ngúc và xanh rì dọc theo con đường uống lượng quanh co trên sườn đồi. Và đằng sau họ, cỏ trải dài tiếp tắp đến tầng chân trời. Trên nền trời, họ chẳng thấy gì ngoài những thân cây trơ trọi, còi cọc, bị làn gió thổi từ biển bẻ công và những dĩa đá màu vàng xám. Kìa kìa! Ông Mary hét to, ác cả tiếng ồn ào. Ông quay đầu lại, phẩy một tay khỏi vô lăng, làm bố phải khẽ kêu lên và lấy tay che mắt. Bây giờ cả nhà đã đến Colwell rồi đấy, Colwell thật sự. Lodge ở trước mặt các cháu kìa. Tiếng ồn ào quá to, khiến không ai hỏi lại được. Ông nói Lodge nghĩa là gì nhỉ? Jane gặn hỏi, Simon lắc đầu và con chó liếm tay nó. Ông định nói là dùng đất phía Tây. Bani bất ngờ nói, vừa gạt mất tóc vàng lúc nào cũng xoả cho mắt nó. Đó là tên cũ của Cornwall, tên của vua Arthur. Simon lên lên. Lẽ ra ta phải đoán trước được mới phải. Từ khi biết đọc, những người anh hùng vĩ đại nhất của Bani luôn là vua Arthur và các hiệp sĩ của ngài. Trong mơ, nó thấy mình là một hiệp sĩ trong hội bàn tròn Tham gia những cuộc chiến tưởng tượng Để cứu các quý cô xinh đẹp Và trừng phạt những hiệp sĩ phản trắc Nó đã mong chờ được đến vùng đất phía Tây từ lâu rồi Mảnh đất này đem đến cho nó Một cảm giác kỳ lạ Như thể đang được về nhà Nó bực tức nói Anh cứ chờ xem Ông Mary biết mà Thế rồi sau một lúc khá lâu Đồi núi đã dần nhường chỗ Cho vợ xanh dài của biển Và ngôi làng hiện ra trước mặt họ Chewisic dường như vẫn đang ngủ yên với những mái nhà lợp ngói ác đoa màu xám đen, nằm dọc theo những con phố hẹp quanh co dưới sườn đồi. Lạng lẽ sau những ô cửa sổ có treo rèm bằng ren, những ngôi nhà vuông nhỏ xinh mặc cho tiếng gầm của động cơ ô tô dội lại những bức tường dôi trắng. Thế rồi ông Mary đánh tay lái một dòng và họ bỗng thấy mình đang đi trên con đường dọc theo rìa cảng. qua mặt nước đang gợn sóng vàng rực dưới ánh nắng chiều. Những chiếc xuồng bập bền buôn neo dọc theo bến cảng và cả một dãy thuyền đánh cá xứ Colwell mà đám trẻ con mới chỉ nhìn thấy trong những bức tranh mẹ chúng dẽ vài năm trước. Những con thuyền chắc chắn, đóng khéo léo. Mỗi chiếc có một cột buồm thấp bè và một khoang máy vuông nhỏ về phía đuôi. Lưới treo dày làm tối cả mấy bức tường cảng Một vài ngư dân, những người đàn ông dán dạm dỡ khuôn mặt nâu sạm nắng gió, chân đi ủng cao đến đùi, quẻ quải lít nhìn chiếc xe đi qua. Hai hay ba người trong số họ tuét miệng cười với ông Mary và dãy tay chào. Họ biết ông ạ, Simon tò mò hỏi. Nhưng ông Mary vốn chẳng hay trở nên rất ngảnh ngãn mỗi khi không muốn trả lời một câu hỏi nào đó. Chỉ nhấn ga trên con đường uống lượng. Hướng lên ngọn đồi trong sang phía bên kia bến cảng Rồi bất thình lình phanh lại Chúng ta tới rồi Ông nói Trong sự yên lặng đột ngột ấy Tài vẫn đang tê dại đi Vì tiếng động cơ ô tô rầm rỉ ban nảy Tất cả đều rời mắt khỏi mặt biển Và quay nhìn sang phía bên kia con đường Họ nhìn thấy một dãy nhà chênh danh dọc sườn dốc Và ngay chính giữa Nổi bật lên như một tòa tháp Là một ngôi nhà cao, hẹp, với ba hàng cửa sổ và một máy đầu hồi. Một ngôi nhà u ám, sơn màu xám sẫm. Nhưng khung cửa ra vào và cửa sổ lại sáng trắng lên. Máy nhà lập ngói ác đoa. Một khung cửa tò dò, tiết trên cao màu xanh xám, hướng ra bến cảng về phía biển. Ngôi nhà xám đây! Ông Mary giới thiệu. Họ người thấy trong ngọn gió yếu ớt. Thổi qua mặt xuống dưới chân đồi Một mùi gì la lạ Mùi của muối, tảo biển Và sự háo hức như đang mời gọi Khi họ dở hành lý xuống khỏi xe Và Rufus đang thích thú chạy loanh quanh Chui qua chân mọi người Thì Simon bỗng giật giật cánh tay Jen Ôi trời, nhìn kia Simon đang nhìn ra ngoài biển Xa phía cửa cảng Theo tay nó chỉ Jane thấy cái dáng hình tam giác thanh mảnh, duyên dáng của một chiếc du thuyền đang căng hết buồn lái, biến nhát trôi về phía treo huy Đẹp nhỉ? Jane nói, không lấy gì làm thích thú lắm. Em không có cùng lòng say mê những con thuyền như Simon Đẹp tuyệt, không biết ai là chủ nhân của nó nhỉ? Simon đứng nhìn mê mẩn, chiếc du thuyền đã lướt lại gần hơn, nghe rõ cả tiếng những cánh buồn phần phật. Rồi những cánh buồm chính xếp lại và hạ xuống Chúng nghe thấy tiếng kẹo kẹt của đắng dây chảo Thoảng trên mặt nước Và tiếng khùng khục của động cơ Mẹ bảo bọn mình có thể xuống xem bến cảng Trước bữa tối được đấy Bà Nì nói giọng từ phía sau hai đứa Anh chị đi không? Dĩ nhiên rồi Thế ông Mary có đi cùng không? Ông đi cất xe rồi Cả bọn đi xuống con đường dẫn ra kè đá Bên cạnh là một bức tường xám thâm thấp với những bụi cỏ chen lẫn qua nữ lang hồng mọc lên giữa những khe đá xây tường. Đi được vài bước, chen sực nhớ ra em để quên chiếc khăn tay nên chạy vội về xe ô tô lấy. Tay quờ quạng trên sàn xe cạnh ghế sau, em ngước lên và sửng người khi nhìn qua kính trắng gió. Ông Mary đang đi từ ngôi nhà xám về phía cái xe, bỗng đứng sửng lại giữa đường. Ông nhìn chầm chầm xuống biển. Em nhận ra ông đã nhìn thấy chiếc du thuyền. Điều làm em sửng sốt là giải mặt của ông. Đứng đó như một bức tượng cao ngất. Ông cao mày dễ dữ tợn và căng thẳng như thể đang nghe và nhìn bằng mọi giác quan chứ không chỉ bằng tay và mắt. Ông không thể tỏ ra sợ hãi được. Em nghĩ, nhưng với những gì mà em vừa nhìn thấy, thì không có từ nào diễn tả đúng vẻ mặt ông lúc này hơn thế. Cảnh giác, quảng hốt, lo sợ. Ông làm sao thế nhỉ? Chiếc du thuyền kia có gì lạ chứ? Ông Mary quay người và vội giả trở vào trong nhà. Còn Jen trầm ngâm ra khỏi xe, đi theo hai anh em trai đi xuống dưới đồi. Bến cảng gần nghiêm vắng tanh, mặt trời nóng bức chiếu cho mặt bọn trẻ già qua đế săn đan Chúng vẫn cảm thấy hơi nóng của lớp đá trên kè Ngày chính giữa Trước những cánh cửa kho cao bằng gỗ Kè đá nhô ra mé nước thành một gốc chuông Và trên đó là một đống khổng lồ Những thùng rỗng chất cao quá đầu bọn trẻ Bà chúng mòng biển Khoan thai bước về phía mép kè đá Tránh đường cho chúng Phía trước là một rừng những cột neo Và dây thừng đang đung đưa Thủy triều mới lên cao một nửa Và chưa thể nhìn thấy sàn những con tàu đang neo đậu Vì chúng vẫn còn thấp khuất phía dưới mặt kè Này! Simon gọi Chỉ ra phía đường vào cảng Chiếc du thuyền đang đi vào kìa Trông tuyệt chưa? Chiếc du thuyền trắng thanh mảnh Thả neo ngoài tường cảng Tránh những con sống ngoài biển khơi Nhờ mũi đất nơi ngôi nhà xám đang an tọa Jen buộc miệng Anh có thấy con thuyền có gì hơi lạ không? Lạ ư? Sao lại phải có gì lạ? Ôi, em cũng chẳng biết nữa. Có lẽ đó là du thuyền của ông trưởng bến cảng này. Bà đi nói. Bến cảng nhỏ như thế này là gì có ông trưởng cảng? Hả cô nó ngốc nghếch? Chỉ có những bến cảng như bố đã từng đến hồi ở Hải quân thôi. Ồ, có chứ anh biết tuốt ạ. Phía góc phố kia có một cánh cửa đen nhỏ, trên đó ghi văn phòng trưởng cảng. Bani đắc thắng nhảy chân sáo, làm một chú mòng biển quảng hồn. Chú mòng biển chạy vài bước rồi bay lên, vỗ cánh sát mặt nước và kêu những tiếng phàn nàn xa dần. À, Simon nói cầu hòa, đút tay vào túi quần và đứng dạng chân ra hai bên, đu đưa trên gót chân trong tư thế thuyền trưởng trên cầu tàu của mình. Thì một không vậy, dĩ nhiên chiếc du thuyền ấy là của nhà giao rồi. Mày còn có thể đi qua biển Măng Sơ, thậm chí qua cả Đại Tây Dương bằng con thuyền đó chứ. Eo ơi! Trên nói, cô bé bơi giỏi chẳng kém ai, nhưng em là người duy nhất trong gia đình riêu không thích biển. Thử tưởng tượng phải vượt qua Đại Tây Dương trên con thuyền tí xíu ấy xem. Simon nghe răng cười ranh mảnh. Còn phải nói, những con sóng lớn trồi lên rồi sụt xuống, chút một cái, mọi thứ quay cuồng Nồi niu son chảo rơi loãng soảng trong khoang bếp, và bòn tàu thì cứ lên xuống lên xuống. Anh sẽ làm chị ấy buồn nôn đó, bà Ni bình thản nói. Dớt dẫn, say sống ở trên đất liền, ngay dưới ánh nắng như thế này à? Thật đó, trong mặt chị ấy đã xanh xám lại rồi kìa, nhìn mà xem. Chị không say, mày say thật rồi, tao không thể tưởng tượng được tại sao mày lại không bị say trên tàu như mọi khi nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến những con sống ngoài Đại Tây Dương, mọi vật đánh giỗng đu đưa, là chẳng ai còn cảm thấy bữa sáng ngon miệng ngoại trừ tao. Tôi anh im đi, em không tìm nghe nữa đâu. Và trên tội nghiệp quen hoắc đi, rồi chạy vòng ra phía bên kia đống hộp cao ngất ngư, đang bốc mùi cá tanh lòng Những thứ có lẽ tác động vào trí tưởng tượng của em, còn nhiều hơn cả khi em nghĩ về những cơn say sóng biển. Đúng, Đúng là đồ con gái! Simon khoái trí nói, Đột nhiên từ bên kia đóng hộp, có tiếng rầm chói tai, một tiếng kêu thất thanh và tiếng kim loại loãng soãn trên nền bê tông. Simon và bani sợ hãi nhìn nhau trong dây lát, rồi chạy dòng sang phía bên kia. Jen đang nằm trên đất, gọn loãng bên dưới một chiếc xe đạp, bánh trước vẫn còn đang quay. Cách đó không xa, một thằng nhóc cao, tóc sẫm màu, ngã sóng xoài trên kè đá. Một hộp đồ lon với mấy gói thức ăn đã dăng khỏi vỏ xe và sữa đang chảy thành dũng từ một chai sữa dở tan tành. Những mảnh thủy tinh ánh lên trong nắng. Thằng nhóc lồn cồm bò dậy và nhìn chen trừng trừng. Nó mặc một bộ thủy thủ quân màu xanh da trời, ống quần đúc trong đôi ủng cao su. Bên trên cái cổ to bạnh và ngắn tủng của nó là khuôn mặt dẹt đến kỳ lạ, đang méo sệt đi vì tức giận. Mày đang bước đường Lào đấy! Không dò mà. Nó hầm hè, giọng sứ Conwell khi tức giận càng trở nên khó nghe. Xéo ra cho tao đi. Nó giật cái xe dựng đứng lên, không chút mảy may để ý đến Jane. Bàn đạp của xe thúc vào mắt cái chân cô bé khiến em nhăn mặt lại vì đau. Không phải lỗi của tôi. Em nói, hơi lấy lại can đảm. Cậu phóng xe, mà chẳng chịu nhìn đường gì cả. Bunny lặng lẽ đi đến gần Jane. Và đỡ cô chị đứng dậy Thằng nhóc mặt mày sương xỉa Bắt đầu thu dọn những cái lon bị rơi Và ném chúng vào trong hộp Chen giúp nó nhặt một lon lên Nhưng khi cô bé Chìa tay về phía cái hộp Thì thằng nhóc hất tay cô ra Làm cái lon quay vòng tròn bay ra kè đá Để im đó Nó gầm gừ Này, Simon phẫn nộ Đâu cần phải làm thế Câm mồm Thằng nhóc gặn giọng Thậm chí nó chẳng buồn nhìn lên Mày cầm mồm lại đó. Simon đáp trả, sẵn sàng gênh chiến. Anh Simon, thôi đừng. Jen khổ sở nói. Nếu nó muốn thô lỗ như vậy thì mặc kệ nó. Chân cô bé đang nhức nhối ghê gớm, máu chảy thành giọt từ vết xước trên đầu gối. Simon nhìn mặt em gái đang đỏ bừng lên, nghe thấy giọng cô bé lạc đi vì đau. Nó cắn chặt môi. Thằng nhóc đẩy cái xe đạp dựa vào đóng hộp, quắt mắt nhìn Bani làm chú bé hơi hoảng nhảy tránh ra xa. Rồi bất chợt, cơn thịnh nộ của nó lại bật ra thành giọng nói cáo bẳng. Xéo đi, tất cả lũ chúng mày." Mẫu thể không nghe rõ nó nói từ gì, nhưng cái giọng điệu ấy thì không thể nhầm lẫn được. Thế nên tức giận đùng đùng, Simon chặt nắm đấm, sẵn sàng lao tới. Nhưng Chen kéo giật anh trai lại. Thằng nhóc kia bước nhanh đến mép kè trèo xuống, quay mặt lại phía bọn trẻ. tay cái hộp đựng đóng đồ lĩnh kỉnh. Bọn trẻ nghe thấy tiếng lạch cạch rất to và nhìn qua mép kè. Chúng thấy nó lắc lư trên một chiếc xuồng cao su. Nó gỡ dây chảo buộc xuồng ra khỏi một cái dòng trên tường và bắt đầu len lõi qua đám thuyền hướng ra ngoài cảng. Đứng để mảnh mái chèo về phía đằng đuôi, dội dã và giận dữ, nót da cả xuồng vào sườn một trong những con tàu đánh cá lớn mà cũng chẳng thèm để tâm. Chỉ một thoáng sau, Nó đã thoát ra được đến dùng nước trống Hối hải chèo bằng một tay Và đưa mắt lườm bọn trẻ đầy khinh bỉ Ngay lúc đó Bọn trẻ nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch Trên sàn gỗ rỗng Đi ra từ phía trong chiếc tàu đánh cá bị đâm Một gián người nhỏ thó Khô xác Bất ngờ hiện ra chỗ cửa hầm trên bon tàu Cái tay dung dậy đầy bực tức Một tiếng gào khàng đục chưa từng thấy Lướt qua mặt nước về phía thằng nhóc Thằng nhóc cố tình quay lưng lại, tay dẫn khu mái chèo, và chiếc xuồng biến mất ngoài cửa cảng, khuất sao bức tường nhô ra. Ông già nhỏ bé, dưới dưới nắm đấm, rồi quay về phía kẻ đá, nhảy thoang thoát từ sàn thuyền này sang sàn thuyền khác, cho đến chỗ cái thang leo trên tường, và trèo lên đến sát chân bọn trẻ. Ông ta mặc chiếc áo nịch len, quần màu xanh nước biển không lỡm vào đâu được. và đi bốt cao lên đến cẳng chân. Đồ dũng thối dũng tha, thằng Bill over kia. Ông ta quát lên. Đợi đó, rồi ta sẽ bắt được mày. Thế đấy, đợi rồi xem. Rồi dường như lúc đó, ông mới chật nhận ra bọn trẻ không chỉ là giật vô tri vô giác như các kẻ đá kia. Ông cầu nhầu, liếc xéo vào khuôn mặt vẫn đang căng thẳng của chúng, và cái đầu gối còn đang chảy máu của Chen. Hèn chi từ dưới kia, bác đã nghe thấy tiếng lói. Ông nói giọng dịu dàng hơn. Các cháu lại có chuyện gì với ló phải không? Ông hất đầu về phía biển. Nó đâm xe làm em cháu ngã. Simone phẫn nộ nói. Thật ra cháu cũng có lỗi. Cháu dọa làm em ấy chạy sâu vào nó. Nhưng nó thật là một thằng thô lỗ. Nó còn đánh rất mạnh vào tay trên. Và... và rồi nó đã chạy mất trước khi cháu kịp cho nó một trận. Simon kết thúc bằng một câu yếu siêu Ông già đánh cá cười Ờ thôi Đừng để ý đến ló làm gì Ló xấu tính lấp Cái thằng lõi con tính khí lóng lẫy như con quỷ Xấu tính xấu lết Tốt nhất là các cháu lên tránh xa ló ra Chúng cháu sẽ tránh Giọng sen vẫn còn run run Tay cô bé thận trọng xoa cái chân đau Ông đánh cá tặc lưỡi Vết thương tệ đấy cháu gái Cháu phải đi rửa cho sạch đi. Các cháu tới đây nghỉ hè phóng. Chúng cháu ở ngôi nhà xám. Simon nói. Ở trên đồi kia kìa. Ông đánh cá liếc trộm nó thật nhanh. Một ánh tò mò thoảng qua khuôn mặt sạm nắng ngăn nhúm dữ dưng. Thật thế hả? Không biết có phải là... Nhưng ông dừng phát ngay lại. Như thể vừa chờ quyết định thay đổi những gì sắp nói. Simon bối rối. Cố chờ xem ông định nói gì tiếp. Nhưng Bani nãy giờ chẳng nghe hết câu chuyện, đang nhìn qua mép kề đá, liền quay lại hỏi. Thuyền của bác kia phải không ạ? Ông đến cái nhìn nó, nửa ngạc nhiên, nửa thích thú, cứ như ông đang nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ lạ kỳ tự dưng sủa lên vậy. Đúng vậy, chú chàng bánh chuệ ạ, chiếc thuyền mà bác vừa đứng đó. Thế những người dân khác không khó chịu khi bác nhảy qua thuyền của họ à? Ông già vui vẻ, cười khùng khục. Bác chẳng có cách nào khác để đi lên bờ cá. Không ai quan tâm đến việc có ai nhảy qua thuyền mình đâu. Miễn có đừng phá phách là được rồi. Thế bác có ra khơi đánh cá không? Giờ thì không, bé nó ạ. Ông già thân mật nói, lôi từ trong túi quần ra một miếng vẻ bẩn thiểu và lao những dít dầu dính trên tay. Bọn bác ra khơi từ chập tối và quay về lúc bình minh lên. Mặt bani rạng rỡ Cháu sẽ dậy sớm Và đứng đón xem khi bác ở ngoài khơi về Bác sẽ tin là thế Khi lạo bác nhìn thấy cháu Ông già nói Ánh mắt lấp lánh Lạo, bây giờ thì đưa cô bé lại Về nhà, rửa cái chân kia đi Không biết là những rác rưỡi Bẩn thiểu gì đã kịp bám vào đây nữa Ông mài mài Chiếc bốt bóng loáng Trên nền kè đá Nào Jen, đi thôi Simon nói, nó đưa mắt nhìn lại giấy tàu thuyền đang nằm im liềm trên mặt nước, rồi đưa tay lên che mắt để nhìn về hướng mặt trời. Kìa, cái thằng cục mịch đi xe đạp đang lên chiếc du thuyền kìa. James và Bonnie nhìn theo. Phía xa qua bức tường trắng cản, một bóng đen đang nhúng nhảy, leo lên cái chân trắng dài của chiếc du thuyền lặng lẽ. Bọn trẻ chỉ kịp nhìn thấy thằng nhóc leo lên thành tàu và hai người đón nó trên bòn. Rồi cả ba cái bốn biến mất, con tàu trở lại vắng lặng. À, ông già kêu lên. ra thế, hôm qua thằng Bill đi mua hàng dự trữ, xăng và mọi thứ khác, đủ dùng cho cả một hạm đội. Nhưng chẳng ai biết nó mua cho ai. Một chiếc thuyền khớ đấy, chả hiểu việc gì mà ló phải làm ra vẻ bí mật thế. Ông bước đi dọc theo kè đá, giáo dốc nhỏ bé nghiêng ngã. Các cổ bẻ gập ra ngoài Của đôi ủng đập đập vào chân Theo mỗi bước đi Bà Nhi lóc cốc đi bên cạnh Sốt sắn bắt chuyện Và chỉ khi ông già dãy tay chào Để rẽ về phía làng Thì nó mới chạy lại phía hai đứa kia Lúc đó đã đi đến góc phố Bác ấy tên là Ben Halo Còn thuyền của bác ấy tên là Thạch Nam Trắng Bác ấy bảo họ đánh được Hàm dạng tấn cá mò tối hôm qua Ngày mai họ sẽ còn bắt được nhiều hơn thế nữa Vì trời sắp mưa Rồi em sẽ càng nghề càng tộc mạch hơn cho mà xem Jane nói Mưa à Simon nghi ngờ hỏi lại Và nhìn lên bầu trời xanh trong Thì bác ấy nói thế mà Đúng là dớp dẫn Ông ta chắc cũng hơi dở người Em cá là bác ấy nói đúng đó Dân đánh cá luôn biết mọi việc Đặc biệt là dân sứ Cornwall Anh cứ thử hỏi ông Mary mà xem Nhưng khi bọn trẻ ăn tối Trong ngôi nhà xám Thì ông Mary không có ở đó chỉ có bố mẹ và bà Paul. Một bà người làng má đỏ hồng, mặt mày tư tỉnh, hàng ngày dẫn đến giúp nấu ăn và dọn dẹp. Ông Mary đã đi đâu mất? Ông chắc phải nhắn lại cái gì đó chứ? Jen nói, bố nhúng dai. Cũng không hẳn, ông chỉ lẩm bẩm rằng ông phải đi và tìm kiếm cái gì đó, rồi lên xe phóng chuột đi như tiêu chếp. Nhưng mình vừa mới đến đây xong, Simone tự ái Đừng để ý như thế con à Mẹ an ủi Còn biết ông rồi còn gì Ông sẽ quay lại ngay khi cần thôi mà Bonnie đang đắm đuối Nhìn đĩa bánh khoai tây nhồi thịt Mà bà Paul làm cho bữa tối Ông Mary đang tham gia Vào một cuộc thám hiểm Có thể sẽ mất hàng năm hàng năm trời cho một cuộc thám hiểm Thì ta có thể đi tìm tìm mãi Mà cuối cùng thì có lẽ vẫn chẳng bao giờ đến được Nơi cần đến Thám hiểm cái đầu mày. Simon sửng cô. Ông lại chỉ đi tìm một ngôi mộ cổ ngớ ngẩn nào đó trong nhà thờ hoặc vật gì đó thôi. Không thì tại sao ông chẳng thèm nói gì với bọn mình cả. Em nghĩ sáng mai ông sẽ về. Jen nói. Em nhìn qua cửa sổ, qua bức tường thấp màu xám dọc theo con đường. Ánh sáng đang nhạt dần và mặt trời lặng xuống phía sau mũi đất đang chuyển sang màu xanh xám sẫm. Một làng sương mù nhẹ nhàng lan vào cảng. Qua màn sương đang nặng dần, em nhìn thấy một hình bóng mờ ảo đang chuyển động trên mặt biển. Phía trên cái bóng có ánh sáng nhấp nháy. Đầu tiên là một chấm đỏ mờ, rồi chấm màu xanh, và những chấm trắng sáng phía trên cùng. Bỗng em ngồi bật dậy khi nhận ra cái bóng mà em nhìn thấy. Chính là chiếc du thuyền bí ẩn đang đi ra khỏi cảng trê Vẫn lặng lẽ và lạ lùng như khi nó đi vào